Chào mừng tất cả các độc giả đã đến với kênh Podcast Audio. Tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các độc hữu tập 38 của bộ truyện Dạ Kỳ Trường Sinh Đậu. Tác giả nhâm đã thiếu và qua giọng đọc của mình là Podcast Audio. Thì ở tập trước cuối cùng thì nhân vương cũng đã đến đại cảnh rồi. À và tiếng chọn được cái vị nhân vương lại không phải là thái tử Khương Thiên Mẫn hay là Nhị hoàng tử Khương Thiên Kỳ mà chính là thập nhị hoàng tử Khương Thiên Sinh. Thì tâm tính của thập nhị quần tử này Mặc dù mới có 9 tuổi Nhưng phải nói là à, Rất là thành thạo à, Biết coi biết giảng à, Cũng rất là thông minh Thì à, Khương Thiên Sinh được chọn là Nhân Vương Vị trí Thái tử của Khương Thiên Mẫn Lúc này rất là bấp bên rồi Còn về phần à, Nhân Vương Thì à, sau khi à, Đấu một trận với Khương Trường Sinh Đã bị đánh bại Bây giờ là đang ở bên trong cung tỉnh Dưỡng Rồi sau đó sẽ truyền công lực lại cho Câu Thiên Sinh Rồi, vậy thì à, Tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bách xin mời tất cả các đồ hổ cùng với mình Đến với tập 30 tấm của bộ truyện dài kỳ Trương Sinh Đạo Một buổi tối tháng 6 Khương Trường Sinh lại hướng Mộ Liên Lạc Báo Mộng À trường sinh ca ca nè Bên hồng của ngươi làm sao lại nhiều hơn một đầu tử lăng vậy mẫu linh lạc nhìn chầm chầm Cái đai lưng của Khương trực sinh tò mò hỏi Tại bên trên đai lưng của Khương trực sinh Bột lên một cái đầu tử lăng mẫu linh lạc là lần đầu tiên liền chu ấy tới Khương trực sinh cười nói Tì tiện đâu lên mà thôi mẫu lên lạc cũng không có suy nghĩ nhiều Nàng bắt đầu nói lên sự tình thánh phủ Gia nhập thánh phủ này Cũng có hơn thời gian nửa tháng rồi Nàng đối với thánh phủ cũng có hiểu rõ nhất định Nương tựa lấy thiên tư cực kỳ khoa trương của mình Nàng đã bái vào một tên sư phụ Chính là nữ võ giả cường đại nhất Ở bên trong thánh phủ Đã đi đến nhị động thiên di cảnh Khương trường sinh nghiêm túc lắng nghe Mẫu liên lạc mặc dù ngữ khí bình tĩnh Nhưng hắn có thể cảm nhận được Sự hưng phấn trong lòng của nàng Xem ra thánh phủ thật là mang đến cho nàng Kinh hỷ to lớn Sư phụ của ta còn tin ra một lời trú nhân chi thực Ta đã bắt đầu học được rồi Để tránh cho ta sau này lúc đi tìm ngươi ta đã già yếu mộ linh lạc trừng mắt nhìn hơi lộ ra ngựa ngộng nói từ nhỏ đến lớn diện mạo của Khương Trường Sinh hoàn toàn là chưa từng thay đổi để cho nàng một mực rất tò mò Khương Trường Sinh cười bóp bóp cái mặt của nàng để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ứng hồng nàng bội vàng nói sang chuyện khác nói tiếp những tao ngộ của mình tại thánh phủ nhưng cũng không có né tránh bàn tay của Khương Trường Sinh mộ linh lạc nói từ bản thân gặp phải những thiên tài kia năm đó tử tử họ lâm Kém chút đã vượt cảnh giới hạ gục nàng Cũng tiến vào thành phố Cùng với nàng là đệ tử đồng niên Tên là Lâm Hậu Thiên Bây giờ đang tại trùng kích cảnh giới thần nhân Hậu Thiên sao Khương Trường Sinh nhếu mày Danh tự này có chút ý tứ à Sau khi hàng huyên một lúc lâu Khương Trường Sinh bắt đầu chỉ bảo cho mộ liên lạc tập bỏ Đã nhiều năm như vậy rồi Mộ liên lạc đã triệt để nắm giữ Của thần đấu chuyển công Khương Trường Sinh muốn dạy cho nàng chính là Để cho nàng vận dụng đến cặt tốt hơn Có khương trường sinh tại, mẫu linh lạc có thể sớm vượt cấp chiến đấu, để cho nàng nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp lại Lâm Hậu Thiên kia, mẫu linh lạc sẽ không chủ quan, mà là dùng tốc độ thật là nhanh đem hắn hạ gục. Lúc này, tại Đông Hải Vương Triều, Hoàng thành bên trong một cái phủ đệ, tông chủ của Thiên Nam Hải Tông Thiên Nhân Phượng cùng với một cái tên Thanh Ni Nam Tử ngồi tại bên trên thủ tịch. Hai phía bên dưới ngồi đây hơn 10 người từng cái khí tức còn đại. Thiên nhân Phượng lúc này nâng lên chung trà, hứng hà mà hỏi. Không biết đường tông chủ khi nào chuẩn bị hành động đấy hả? Thanh ni nam tử nhẹ giọng cười nói. Không vậy, tông ta, ta đang cùng với các triều tông của lông mạch đại lục liên hệ với nhau. Sau khi hiển tính động trên trời đi, các phương triều tông cũng có giả trầm khuếch trừng dừa dặn để cho chúng ta sử dụng. Trước cứ vặn ngã đạo tổ của đại cảnh cái đã. Thiên hành này cũng đủ để cho chúng ta chia kết mà. Đám võ giả ngồi hai hàng dùng dùm gật đầu. Ừ, đạo đủ kia đến cục lại lệch tới đạo. Không thể nào là người của đại cảnh à. Không đến 120 tuổi liền sư vệ cả khô cảnh rồi. Quá là không thể tưởng tượng à. tổng ra ở trên biển đều tra qua cũng không có tìm được dấu ích nào để lại cả. Mặc kệ hắn thật là vận cổ kỳ tài hay là giả. Hắn đang ngăn cắn phía trước cuộc được của chúng ta. Nhất định là phải diệt trời. Cái này không sai. Cái này không sai. Trừ phi là từ bó Long mạch đại lục, mà không không sớm thì muốn cũng động vào hắn mà thôi. Thế công này của đại cảnh rõ ràng là đã có giả tâm ngầm chiếm trên hạ rồi. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, tiếp tục lôi kéo các thế lực khác ra trên biển đi. Cùng lắm thì chưa đều lông mạch đại lục, chúng ta đều có quần đảo của chính mình, không cần thiết vì một phương đại lục mà liều lĩnh à. Đám võ giả nghị lận ẩm Mỹ bọn hắn đều là tông môn cao thủ của Thiên Nam Hải Tông và thủ hạ của Thanh Y Nam Thử. Yếu nhất cũng đã đến thần nhân cảnh, mỗi người đều có quyền được lên tiếng ở đây. Thanh Yên Nam Tử được gọi là Đường Tông Chủ nói. Đạo tổ tất nhiên là cường giả động Thiên chi cảnh rồi, mà lại nhân vương của lòng mạch Đại Lục đều là bại trong tay của hắn. Hắn là tồn tại cực mạnh bên trong cảnh giới nhất Đạo Thiên, thậm chí có thể là nhị động Thiên rồi. Kế hoạch của ta là nghĩ biện pháp tập hợp 5 cái việc cường giả nhất Đạo Thiên, hợp lại đi chính với Đạo tổ điều đánh không lệ. Tất cả mọi người cùng nhau rút lui từ bỏ lòng mạch Đ Thiên nhân Phượng hơi hiếp mắt lại nói 5 vị nhất động thiên Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng Ngoại trường ngư và ta Vẫn phải tìm thêm ba vị Ta có thể lôi kéo được một vị hai vị khác thì sao hả Triều tông của lông mạch đại lục này Có thể gom góp được 3 vị nhất động thiên sao Đường tông chủ lúc này mở lại Nếu ta đã đưa ra kế sách như thế Tự nhiên là có nắm bớt rồi Nhưng mong muốn hấp dẫn bọn hắn Nhất định phải nhường ra 2 phần 3 lông mạch Chiên ngay tàu chủ nè Đáp ứng trước đi Hạ Ngọc Đậu tổ rồi lại nói, nếu là đánh không lại, Phật chi lợi ích gì chỉ đều là nói suông à. Nghe vậy, Thiên Nhân Phượng sẵn phái đáp ứng, những cao thủ khác của hai tông hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có người nào phản bác. Đậu tổ cho bọn hắn áp lực thực sự là quá lớn. Đại cảnh, ngựa châu, một cái bến cảng ở cặp mê biển. Số lượng lớn lao công đang bận túi bụi, bến cảng còn đang trong quá trình thu kiến. Bên ngoài hơn 10 dặm gần đó, số lượng lớn binh sĩ đang huấn luyện ở bên trong biển. Đạo thần cùng với Tống Ly đứng ở trên bờ cát sống và nhìn. Đạo thần lúc này mở miệng hỏi. Hỏi quân này bao lâu mới có thể thành hình, hình gì? Tống Ly trầm ngâm nói. 10 năm đi. Thầy nói chính là hải quân trên nhẹ có thể dừng chân ở trên biển nha. Nếu chỉ là thăm dò hai ba năm là được rồi. Nhưng như thế quá nguy hiểm. Đại cảnh trước mắt cũng không vội mà thăm dò hải Dương Không phải sao? Đạo thần cảm thấy có lý nói. xác thiệt. Đại cảnh cần chiến là đội quân tiên nhẹ Người biểu hiện rất là không thể Ta sẽ ghi lại công lao của người vào bên trong sách Nộp lên trên cho hoặc thử xem Tống Ly lộ ra nụ cười nói Đại tả đại nhân Mặc dù hắn chính là thần nhân Cảnh giới của cao hơn đạo thần Nhưng hắn nhất định phải nình nọt đạo thần Để trèo lên cao ở bên trong triều định đại cảnh Đạo thần lại hỏi thăm thêm một ít chuyện Tống Ly đều là thành thật ra lại Trò chuyện một chút Tống Ly đột nhiên hiếp mắt nhìn về một cái phương hướng Đạo thần chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa Cũng tiếp theo quay đầu lại Chỉ thấy ở phần cuối mặt biển Có một đạo thân ảnh đang đi tới Không sai là đang đi tới Nhìn thân ảnh của hắn Hắn là một người hành tẩu bên trên mặt biển Như là dẫm trên đất bạc Đạo thần cao mày nói Là kẻ định sao Tống Liên mở lại Hắn là không phải rồi Để ta lại đi xem một hồi Đại nhân cẩn thận một chút nha Dứt lời hắn thở người vọt lên Ba dịp phía mặt biển Đạo thần lại lấy ra giấy bút, viết xuống một cái tờ giấy, liền thổi một tiếng huyết sáu. Một cái đầu vạn lý điêu từ trên trời dán súng, hắn nhét tờ giấy vào bên trong một cái ống nhỏ ở bên trên móng vuốt của vạn lý điêu. Hắn vỗ vỗ đầu vạn lý điêu một cái, vạn lý điêu bộ cánh bay trong chớp mắt đã tan biến tại phần cuối của núi đường. Ở bên trong rừng, Khương Trường Sinh hành tẩu bên trong rừng cây, đạo văn giữ mi tâm ngưng tụ hiện hình, đang hấp thu số lượng lớn bùng đất và cây cói. Hắn chuẩn bị xây dựng đạo giới của mình Trước xây dựng đất đai Tại cái ghép một bộ phận ngọc cốt thanh trúc lâm đi vào Bởi vì đất đai cỏ cây lên khí cần thiết quá nhiều Hắn không thể không rời khỏi Long Khởi quan Đi vào bên trong một cái vùng núi sâu không người Hắn lưu lại một cái bộ phân thân bên trong định viện Thận tiện thủ hộ cho kinh thành Cái vùng này là vùng núi không người lớn nhất của đại cảnh Xem không thấy dấu chân người Chỉ có giả thú và yêu thú Bớt quá yêu thú thực lực cũng không mạnh Hắn một bên hấp thu đất đai, cỏ cây, tẳng đóng vang đường, một bên lại tẳng ra thần niệm, tránh cho bị người ta gặp được. Tuy là không có người, nhưng cũng sợ có cao thủ đột nhiên song vào. Cứ như vậy một đường tiến lên, tầng dưới chốt ở bên trong đậu giới đã vô kính đất đai, số lượng lớn hoa cỏ cây khói tập trung ở một góc. Sau nửa kênh giờ, khu trường sinh cuối cùng cũng hài lòng. Hắn hành tẩu ngàn dặm tránh cho phá hư sinh thái. Dù vậy, những nơi đi qua vẫn là vừa bộ một mảnh. Hắn đang muốn đòi khỏi, bỗng nhiên dừng lại Đạo văn ở giữa mi tâm tăng miếng đi Hắn quay người hướng về một cái phương hướng Bắt đầu đi đến Một lát sau hắn nhìn thấy Một cái ngôi chùa miếu ở trong núi rợn Vùng này có cây gói cao lớn Nếu bay qua trên vùng trời của rừng cây Rất có phát hiện cái ngôi chùa này Khương trường sinh đi vào bên trong chùa miếu Ngôi miếu này không lớn, càng giống như là đình viện Có bốn cái giang phòng, một cái đại sảnh Hắn đến phía trước đại sảnh Nhìn thấy một lão tăng đưa lưng về phía hắn đang gõ tụng kinh Khương Trường Sinh lại nhìn về phía tượng Phật ở trước mặt của Lão Tăng. Phật tượng này cũng không phải mặt mũi hiền lành, mà là càng giống như một cái vị la hắn đang hạng yêu phục ma, trởn mắt mà nhìn thân thể khôi ngô, tay trái cầm một cái bát, tay phải thì cầm một cái rìu cực kỳ là quái dị. tới chỗ đánh đầy, có kỳ hoạt gì muốn giải đáp hay không? Lão Tăng đưa lưng về phía Khương Trường Sinh, hở hở hỏi. Khương Trường Sinh lại cười nói, cái tòa miếu nhỏ này của các người còn tiếp đẩy khách hành hương à? Nhưng trong phạm vi 3.000 dặm xung quanh đây khó gặp vết chân. Trong ngày thường sao có thể có người ta chấp hơn chứ hả? Hán sở dĩ bị nơi này hấp dẫn là bởi vì công lực của lão Tăng, càng khôn cảnh. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ở bên trong đại cảnh là ứng tàn cao thủ thế này. Nếu là đại thừa long lâu ngày xưa biết được, chẳng phải là bị hù chết hay sao? Có lẽ người này là mới đến đại cảnh mấy chục năm gần đây mà thôi. Bây giờ cũng chỉ của cao thủ càng khôn cảnh cùng với đồng thiên chi cảnh mới có khả năng hấp dẫn không được xin chú ý Hắn vừa rồi còn là tính tốn một thóng, giá trị bản thân của cái tên này thì tương đương với một vạn 5.000 giá trị hơn quả. Lão Tăng lúc này dừng lại gỗ mỏ, chậm rãi đứng dậy mới lời. Nguyên lai là đạo đổ đánh đây, bật tăng thất lễ rồi. Hắn xây người lại, lộ ra một tấm khuôn mặt đầy kinh dị. Nửa gương mặt của hắn đã bị thiêu nát, ngay cả trọng mắt được sắp rơi xuống. Nửa gương mặt còn lại thì thọt nhìn rất là than thương, giống với một cái vị lão nhân sau 70 tuổi. Khương trực sinh cũng không có bị cái khuôn mặt của Lão Tăng này hù dọa bởi vì thần niệm của hắn đã sớm nhìn thấy trước rồi. Hắn lúc này bình tĩnh hỏi, Người như thế nào biết được ta là đạo tổ? Lão Tăng hồi đáp, Á ghi đạo Phật, đại cảnh chính là khí vận chia triều, nhưng trên người của ngươi không có một chơi khí vận nào khó. Ngoài trừ đạo tổ thật bí kia, bận tăng nghĩ không ra người thứ hai à. Vậy ta đây vì sao không thể là người của vương triều khác chứ hả? Khương trực sinh nhìn chầm chầm Lão Tăng hỏi, Cái vị Lão Tăng này trốn ở sâu bên trong rừng núi chắc là có nguyên nhân, hắn không thể không hỏi thăm một phe. Lão Tăng lắc đầu nói, Bạn Tăng tên đỡ trực giác của mình. Khương được sinh lại cười hỏi, không biết lây lịch của đại sư ra sao, vì sao mà lại là cái chùa miếu ở bên trong rừng sâu như thế hả? Lão Tăng thở dậy một hơi nói, Ân với đà phố, bạn Tăng tới từ riêng hải chỗ vào chỗ này đúng là bất đắc dĩ. Một là tránh ná, Người của Thiên Hải trì sát Hay là mươn nhậu y phong của đạo tổ Bằng tăng sợ đi tới chỗ Nhiều người dễ dàng dẫn tới mầm tay vạ Chẳng thà Tránh ở bên trong rừng núi dưỡng thương Trong ngày thường vì yêu tố tà ma niệm kinh Khu trừ đi tạ tính của bọn chúng Thiên Hải Khương trượng sinh lúc này hiếp mắt lại hỏi Vì sao có người muốn trì sát người Môn phái của bằng tăng Được một cái chi bảo Chọc cho người ta đố kỵ Thế nhưng lại không có chỗ vừa động thiên chi cảnh, tao ngộ độ sát, một phái đều bị quỷ diệt cá rồi, chỉ có một mình bằng tăng một người trốn thoát à. Lão tăng thương cảm nói ra, hắn lại nói tiếp, nếu là đạo tổ không muốn bằng tăng, ở tại đại cảnh bằng tăng nguyện ấy rời đi, nếu là đạo tổ nguyện thu lưu bằng tăng, bằng tăng nguyện đem chi bảo dân lên, nhưng mà cái chi bảo này dễ dàng, dẫn tới phiền tối cho đại cảnh à, Khương trượt sinh nhiều hứng thú mà hỏi Có thể để cho ta xem cái chí bảo là gì không Lão Tăng lúc này Từ bên trong tay áo móc ra một cái hạt châu Châu này lớn cả chừng nấm nấm chả con hiện lên một cái màu xanh lá cây đậm Lại là mơ hồ lộ ra hồng quang Hắn giới thiệu nói Đây là chủ yêu châu Chính là yêu lực của yêu hoàng Thời trưởng cổ biến thành Có thể tụ tập yêu vật trong thiên hạ Để cho mình sử dụng Chỉ khi nào sử dụng nhất định là có dị tưởng Cho nên rất dễ dàng bài lộ Bình thường mặc dù không có sử dụng tổ yêu châu này Cũng dễ dàng dẫn tới yêu vật à Khương Trường Sinh đưa tay ra cách không một chiêu Đem tủ yêu châu thu vào trong lòng bàn tay của mình Dùng thần niệm dò sát Đối mặt với sự cứng đọc của Khương Trường Sinh Lão Tăng cũng không có chút kinh quản Rất là bình tĩnh Khương Trường Sinh phát hiện châu này Chính là dùng một cổ yêu lực cực kỳ mạnh mẽ Ngưng tụ thành vô cùng là cuồn cuộn Ở bên trong còn cất dấu Một cái tia tàn hồn yêu thú Đang bên trong trạng thái mê m Hồn phách này vô cùng là si yếu, rất khó để thức tỉnh. không có thể tưởng tượng là cái yêu vật mạnh mẽ như thế nào mới có thể ngưng tụ ra một cái hạt châu như thế. Bên trong cường giả muốn có tự yêu châu này, vì mạnh nhất là đạt thứ bao nhiêu. Trong lòng của Khương Trực Sinh lúc này yên lặng hỏi thăm, hắn không hỏi là người nào bởi vì sợ có yêu quấy cùng tà ma cũng muốn cúp đợt. Hệ thống, cần tiêu hao 500.000 giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không, quả nhiên mà. Không chỉ là có cường giả của thiên hải đang tranh đọt còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Người mạnh nhất thiên hải thì giá trị bản thân cũng không có vượt quá 20 vạn. Khương trực sinh suy nghĩ một lát, quyết định nhận lấy. Nếu là không thu, châu này sẽ khiến cho đại cảnh rước lấy mầm tay vạ. Chẳng thà, à, để ở trong tay của hắn, về sau nói không chừng, còn có thể hiệu lệnh yêu thú chinh chiến. Hắn lúc này mở lại. Sau khi thực thế của người tốt lên, người sẽ rời khỏi đại cảnh sau. Lão Tăng nói. Ở đòn bằng đạo tổ làm chủ, đạo tổ cần bậc tăng rời đi, bậc tăng sẽ rời đi. Đạo tổ muốn bậc tăng lưu lại, bậc tăng sẽ lưu lại. Được cho ta chỉ bảo như thế, người thật canh tâm. Bậc tăng tới đại cảnh rất lâu rồi, sớm đã có quan sát đạo tổ. Người hàng năm mới quan tu luyện chưa từng thương hại đến con dân đại cảnh. Còn là vì con dân đại cảnh hô Phong hoang vũ, hành vi như thế, người không phải là người đại dân đại ác. Người thậm chí có khả năng giết bần tăng để đọc được châu này. Nhưng người không có làm như thế. Bần tăng cũng không có tham cái trụ yêu châu. Chẳng qua không hy vọng nó rơi vào trong tay của cả ác. Nếu là cái vị cường giả động thiên chi cảnh của riêng hải kia đặt được trụ yêu châu, trụ đập vô số hải yêu, thiên hạ sẽ ngành đón hảo kiếp rồi. Người không sợ ta cũng sẽ làm như vậy à? Người để ý tới con dân đại cảnh, bằng giao điểm này, người sẽ không dùng tụ yêu châu linh tinh, một khi sử dụng, tất nhiên là có dân chúng vô tội bị yêu thú không phải rồi. Lão Tăng thản nhiên nói mặt với Khương Trường Sinh, không có một thứ e ngại, cũng không có ý năng nỉ. Khương Trường Sinh ném tụ yêu châu vào bên trong cự lên giới nói, Nếu như người muốn lưu lại đại cảnh, vậy cứ lưu, nhớ kỹ không được thương tới bách tính. Nếu bị ta phát hiện, vô luận là người chạy trốn tới chân trời gốc biển, ta cũng có thể giết người à? Khương trực sinh quay người, chuẩn bị rời đi. Ôi đạo tổ, sinh dần bước Lão Tăng vội vàng gọi lại hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lão Tăng đi đến phía sau thường Phật, đem ra hai con mèo con, đi tới trước mặt của Khương trực sinh. Ngài nói, lòng khởi quả có linh xà linh lang đủ để chứng minh lòng của đạo tổ người có đối với nhân nghĩa chúng sinh bệnh đẳng, không ngại thu lưu hai tiếu do quả này. Từ chất của chúng nó không đơn giản, Yêu vật bình thường bị tủ yêu châu hấp dẫn sẽ bị lạc mất tâm trí, chúng nó thì không có. Lão Tăng nghiêm túc nói, Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn hai con mèo con. Hai con mèo con này thuật nhìn không khác gì mèo bình thường cả. Một màu cam, một màu đen. Nhìn hình thể hẳn là 4 năm tháng gì đó. Khương Trường Sinh dùng thần niệm kiểm tra một chút. Hai con mèo con này xác thực là không đơn giản, trong cơ thể đã có yêu lực đang tại thích xúc Hắn lúc này tiếp nhận quay ngờ rời đi Hai bước đã biến mất không thấy đâu nữa Nếu như ngươi muốn khai tông lập phái Tại đại cảnh ta sẽ không ngăn cản Chỉ cần ngươi có thể tạo phúc cho đại cảnh Đường đường là cao thủ càng khôn cảnh Hà tất phải sống chui sống ngũi Ở bên trong núi sâu không ngờ Nếu là ngươi sợ cụ địch Có thể đi tới Tiên Châu để khai tông lập phái nha Giọng nói của cương trường sinh quanh quẩn Trong miếu nhỏ Gão tăng nghe xong cũng không có lộ ra nụ cười Ngược lại là một mặt sầu lo Trở lại bên trong đình viện khương thượng sinh trước hết để cho phân thân rời khỏi đình viện, tụ hợp dung hợp lại với mình, lại trở lại bên trong đình viện. Hắn buông xuống hai con mèo nhỏ trong tay nói: "Bạch Kỳ, về sau ngươi phụ trách chiếu cố chúng nó nha." Bạch Kỳ đang chợp mắt đột nhiên ngồi dậy mà nhìn bốn phía. Ánh mắt của kiếm thần lúc này rơi vào trên thân của hai con mèo con trên mặt đất quan sát tỉ mỉ. Hắn tin tưởng khương thượng sinh sẽ không đi nhặt mèo hoang chó hoang bình thường về nuôi. Tuy nhiên là Bạch Kỳ Bạch Long Điều là yêu thú tư chất bất phạm Không phải hết thể giả thú Đều có thể trở thành yêu thú Mà hậu vệ của yêu thú thường thường Lại càng dễ tu hành thành yêu hơn Bạch Kỳ thấy hai con mèo nhỏ kia ánh mắt sáng lên Nó vốn là đang lo lắng Tháng ngày của mình trôi qua thật là nhầm chắn Khương đường sinh thì không có để nhiều Ngồi xuống trước địa linh thụ Bắt đầu là kiến thiết đậu giới Ít nhất để cho đậu giới Thật nhìn ngay ngắn, chỉnh chu Chẳng còn ổn ngăn nữa Không thể không nói Có cái loại cảm giác chơi trò chơi kiến thiết làm ruộng quả thật là thú vị Cứ như vậy trong đình viện nhiều thêm hai con tiểu yêu miêu Mấy ngày sau Khương Rượu Sinh ban tên cho chúng nó Mèo nhỏ màu cam thì tên là Hoàng Thiên Mèo nhỏ màu đen thì tên là Hắc Thiên Đều là giống đực Hoặc nhìn thì Hoàng Thiên hơi lớn hơn một chút Bạch Kỳ mỗi ngày vui đồ với chúng nó Để cho đình viện nhiều hơn mấy phần khí thức của sinh mệnh Nhân Đức năm thứ 14 đầu tháng Giêng Khương Tiễn bình an tiếng dầu hoàn thành Hồng huyền hoàng đế bị bình an đánh một búa nệnh thành thịt vụn Trong hoàng cung mới chảy thành sông Tháng 2 Văn võ các nơi của Hồng huyền vương triều dùng dập đầu hào Đến tận đây Hồng huyền vương triều vong quốc Lập triều 200 lên 7 năm Tổng cộng có 12 vị hoàng đế Tin tức này truyền vào bên trong đại cảnh Khắp thiên hạ đều là đang hoang hô Danh vọng của Khương Tú Khương Tiễn đã đạt tới cực điểm Bên trong ngự thương phòng Khương Tú sắp 60 tuổi đập bàn thật mạnh Hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Hắn huy nguyên quán Đốt, tốt Thật sự là quá tốt rồi Tại vì 14 năm Đánh hạ vận trường tiếp theo Mà kinh tế, dân sinh đại cảnh Cũng không có sụp đổ Ngược lại là phát triển không ngần cái phần công tích này Tiệt đối là có thể lưu danh sự sách Mặc dù không bằng cảnh Thái Tông Cũng sẽ không có khoảng cách quá lớn Đã bao nhiêu năm được chứ Khương Tú thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn luôn mơ tới là Tiên Hoàng. Tiên Hoàng ép hỏi hắn khi nào có thể thống nhất Thiên Hạ đây. <cười> <cười> Khương Tú càng rỡ cười to. Hiển thị rõ hắn hái, Nhưng cười được một hồi đáng bắt đầu kịch liệt ho hắn. Bạch Y Vệ quỳ gói ở trước bàn vội vàng đứng lên nâng hắn. khí huyết của hắn dâng trào lên. Dẫn đến cả khuôn mặt của hắn đổ bừng. Cuối cùng phun ra một cầm máu. Ngất đi ban đêm, Khương Trường Sinh ngồi ở bên cạnh giường của Khương Tú, ánh mắt mang theo một chút thương hại. Sắc mặt của Khương Tú tái nhật, hắn yêu ớt nói. Ừ, già da, da, không cần, sầu rảo gì ta. Tôn Nhi đã hiểu trước sao gì cũng có một ngày này. À, thật ra, rất nhiều năm trước, thân thể Tôn Nhi đã không ổn rồi. May mắn mà có đang dụng của ngài để cho Tôn Nhi có thể sống tới cái giai đoạn sáng tạo ra được công tích. Ờ, Tôn Nhi... Cũng không có gì nói tiếng cả Hắn nắm chặt tay của Khương Trường Sinh Cắn răng nói Dạ dạ Tổng dị muốn phế thái tử Để cho Thiên Sinh đăng cơ Hắn mặc dù tuổi nhỏ Nhưng có trần lễ phụ tả hắn <cười> Ê thỉnh Dạ dạ cho phép <cười> Hắn biết được Khương Trường Sinh kiên kỵ Không hy vọng Giang Sơn bị lộn Khương gia lại là gà nhà Bôi mặt đánh nhau Nhưng hắn không có kết nào Khương Trường Sinh thở dậy một hơi nói, Được rồi, Hết thể cứ do người định đi. Khương Tú lộ ra nụ cười, Lẩm bẩm nói, Nếu truyền cho Thiên Sinh, Có lẽ Đại Cảnh có thể còn thịnh hơn, Mà không phải là si yếu. Sau đó thời gian một nén nhăn, Khương Trường Sinh trở lại Lòng Khởi sân Hai ông cháu không có nhiều lời để trò chuyện, Hắn quyết định lưu thời gian cho Khương Tú và Khương Thiên Sinh. Bạch Kỳ nhìn thấy hắn hiện thân vội vàng hỏi, Hoàng đế làm sao vậy? Khương trụ sinh ngồi xuống bình tĩnh nói. Đại nạn lâm đầu, bất kỳ yên lặng, kiếm thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoàng đế Vương Triều luôn là động mạnh, huống chi hoàng đế đại cảnh là dòng dỗi nhiều, không sợ không có người kế vị. Chẳng qua hắn tò mò, cái vị hoàng đế kế tiếp là ai? Là thái tử không có năng lực kia, hay là cái vị hoàng tử nhỏ tuổi nhận được truyền trực của nhân vân? Một bên khác, Khương Túi triệu kiến Khương Thiên Sinh. Khương Trinh Sinh 10 tuổi, ngồi ở trước giường của Khương Tú, thấp giọng nước nở. Tâm trí của hắn thật sự là yêu nghiệt, nhưng cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, hắn rất khó tiếp nhận cái chuyện phụ thân qua đời. Khương Tú xoa đầu của hắn mở lời. "Trinh Sinh nè, phụ hoàng nói cho ngươi một cái chuyện, ngươi nhớ lấy, nhất định phải nhớ kỹ. Vậy sau mới truyền lại cho vị thái tử đã kế tiếp, đây chính là bí mật lớn nhất của hoàng thất Khương gia." Cũng là lực lượng lớn nhất của Khương gia ta Không thể bị chặt đứt <cười> Khương Thiên Sinh ngẩn đầu Dùng con mắt đỏ rực nhìn chậm chậm Khương Tú Khương Tú bắt đầu kể đỏ Lắng nghe một hồi Khương Thiên Sinh trần to con mắt Mặt thì lộ ra vẻ khiếp sợ Mà một đêm này đã định trước có rất nhiều người khó ngủ Phụ thái tử Khương Thiên Mẫn ở trong hành lang lo lắng bội hồi Lúc này một tên thái giám bước nhanh đi tới Khương Thiên Mẫn liền vào bàn hỏi Thánh chỉ đâu hả Thánh chỉ đâu Thái giám rụt giọng nói Không có thanh chỉ Bởi hạ đơn độc gặp Thập nhị điện hạ rồi Con mắt của Khương Thương Mẫn đổ bần Trong mắt tràn đầy hận ý Giờ khác này Hắn chỉ cảm thấy là trời sập Trong lòng của hắn thậm chí hiện ra sắc ý vô hạn Hắn đi ra phụ thái tử Tìm kiếm cao thủ đáng tín nhiệm Nhưng đều là không ngoại lệ Tất cả đều là từ chối hắn Không người nào nguyện ý vì hắn Đi ám sát Khương Thiên Sinh Đêm khuya, Khương Thiên Mẫn một mình đi trên đường phố, cả người thất hồn lạc phách. Hắn biết mình đã thua, thua tới rối tin rối mồ vô tận hận ý hóa thành hối hận trước nay chưa từng có. Hắn đốt cuộc hiểu rõ, không trách người khác, chỉ là trách chính hắn. Đảm nhiệm vị trí đái tử nhiều năm như thế, hắn vậy mà không có thành viên tổ chức của mình gì cả. Không có thân tính của mình, truyền đi chỉ sợ là bị người ta chê cười. Hắn càng nghĩ càng cảm giác tuyệt vọng. Cuối cùng, hoàng đã mất hết can đảm, chỉ là thuận theo ý trời. Nhân Đức năm thứ 14, cuối tháng 3, hoàng đế Khương Tú Ban Hạ tại vị 14 năm. di chú của hoàng đế, thập nhị hoàng tử Khương Thiên Sinh sắp thành vị hoàng đế kế tiếp, cũng là hoàng đế đại cảnh trẻ nhất từ trước tới nay, chỉ có 10 tuổi. Thế hạ của đại cảnh sông sâu, không nghĩ tới vừa ngân nón tình vui chiếm đoạt được Hồng Hoang vương triều, hoàng đế liền ngẫm cú tội. Khương Tiễn biết được việc này lập tức chạy về Tiêu Châu, Trần Lễ cũng là suốt đêm trở về. Trong đêm khuya, từng nhà ở Kinh Thành đều có người khóc thét bởi vì bọn hắn biết. Hoàng đế đối xử tốt nhất với bọn hắn đã rời đi rồi. Bọn hắn sẽ không gặp lại được cái vị hoàng đế nhân tượng như thế nữa. Khương Trường Sinh nhìn về phía hoàng cung, thấy hình thủ trong coi Khương Thương Sinh, hắn yên tâm. Hình thú chính là Tà Ma, bồi bạn với Khương Uyên, Khương Tử Ngọc, Khương Thú, bây giờ lại làm bạn với Khương Thương Sinh. 114 năm Hoàng đế đời thứ tư sắp đăng cơ Khương Trường Sinh lặng yên ngồi Phía trên cạnh cây của địa linh thụ Mà suy nghĩ Đối với chuyện của Khương Tú Hắn không quá cảm thấy khó chịu Nhưng tốt xấu gì cũng là đứa cháu trai Lớn nhất của hắn Hắn vẫn là đưa đi năm vạn giá trị hương quả cho Khương Tú Chúc hắn có tư chất tốt hơn ở kiếp sau Đến đây thôi Sau này tử tôn Khương gia qua đời Ngoại trường Khương Tiễn ra Khương Trường Sinh sẽ không lại dùng giá trị hương quả để mà chúc phúc nữa Hắn phù hồ cảnh Vốn là đã để hoàng đế không bị thua thiệt rồi Khương Trường Sinh nhìn Khương Thiên Sinh tuổi nhỏ Không biết cái vị hoàng đế này Có thể dẫn đầu đại cảnh Tiếp tục hướng đi mục tiêu thống nhất thiên hạ hay không Mà nương theo lấy Khương Tiễn Trần Lễ trở về triều đình ăn ổn xuống Tuy có hình thủ thủ hộ Khương Thiên Sinh 10 tuổi là hoàng đế Vẫn để cho quần thần hết sức không yên lòng Trần Lễ đặc biệt tới bãi phẩm Khương Trường Sinh Xác định là di chiếu Không có bị người ta sửa đổi Hắn quyết định là nâng đỡ thiên sinh Bên trong di chiếu của Khương Tú, sắc phong trận lễ làm vận bộ thượng thư, giữ lại chức vụ tướng quân. Đây là hy vọng hắn tiếp tục là hậu giá cho Khương Thiên Sinh. 1.000 cao thủ thiên mệnh biết được là Khương Thiên Sinh sắp đăng cơ, mừng như điên. Nhưng không có người nào dám khống chế Khương Thiên Sinh cả. Bởi vì bọn họ cũng đều là biết đạo tổ còn tại đây. Hàng quyền Khương gia sẽ là không lọn. Khương Thiên Sinh có thể phụng chiếu đăng cơ, chắc chắn là có đạo tổ duy trì. Khương Tiễn trở lại Long Khởi Sơn, cực kỳ là uống rượu suốt mấy ngày mong muốn đây là chính mình bình an hộ tống trở về cũng là tiêu trọng tự hồ là nhớ tới Khương Tử Ngọc Khương Trường Sinh không có an ủi bọn hắn sinh ly tử biệt chính là chuyện nhân sinh phải trải qua thoáng một cái chớp mắt tháng 6 thập nhị hoàng tử Khương Trường Sinh đăng cơ hiển nhiên là lên năm khác đổi niên hiệu thành Thượng Thiên hắn cũng có niên hiệu của mình Thượng Thiên Hoàng Đế cùng tháng hạ tán nhân đức Hoàng Đế miếu hiệu là nhân tông Cảnh Nhân Tông Từ miếu hiệu đủ để thấy hình ảnh của Khương Tú trong lòng quần thần, mạch tính. Cảnh Nhân Tông tại vị 14 năm, chấp chính cần cụ, không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, thậm chí còn những đầu đại cảnh chiếm đột vận triều. Bằng cái công lao này, hắn có thể cùng tồn tại với Hoàng đế Khai Triều, thậm chí là càng hơn một bậc gần với cảnh Thế Tông. Thần thiên Hoàng đế mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất là hiểu chuyện. Sau 7 ngày giữ đậu hiếu cho cảnh Nhân Tông, Theo trần lễ, hình thủ đồng hành đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh. Từ lần trước gặp nhau ở Hoàng Cung, đây là lần thứ hai Khương Trường Sinh nhìn thấy Thượng Thiên Hoàng Đế. Thượng Thiên Hoàng Đế cung kính dập đầu cho Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đưa tay, nâng đỡ hắn nói, Người đó là Hoàng Đế, về sau không thể quỳ trước bất kỳ người nào, hiểu chưa hả? Thượng Thiên Hoàng Đế gật đầu nói, Con biết rồi, cái quỳ này là phụ hoàng để cho con quỳ. Khương Trường Sinh thở phòng một tiếng, Nghe được hắn nói bổng gió, vuốt vuốt đầu quấn, lời hắn đến trước bạn ở bên cạnh ngồi xuống. Trần Lễ Hinh thú không có quấy rầy hai người mà đi đến ở bên ngoài đình viện chờ đợi. Trò chuyện cùng với Thần Hoàng đế trong chốc lát, Khương Trường Sinh phát hiện tiểu tử, tử này rất là thông minh, để cho hắn nghĩ tới Khương tử Ngọc. Thượng Ngọc. Thần Hoàng đế này mới 10 tuổi đã có chủ kiến và mục đích của mình. Đối mặt với Khương Trường Sinh, hắn hăng hái biểu đạt hồng tâm của mình. Khương Trường Sinh cười cười nhìn hắn trong lòng rất là cảm khái. Hắn nghĩ tới mấy chục năm trước, Khương Tử Ngọc nhỏ tuổi trước kia kể rõ ràng hùng tâm trắng trí của mình chẳng nghe. Dần dần hình ảnh của Khương Tử Ngọc và Thượng Thiên Hoàng đế trùng hợp với nhau. Khương Trường Sinh lâm vào bên trong hồi tưởng vô hạn. Tiểu Ngọc, cái tên Tiểu Tử thúi này làm sao còn không có đầu thai? Chẳng lẽ là phải chờ tới đại cảnh không có người nào có thể thành Hoàng đế nữa lại đến diễn một cái đợt ngăn cơ sớm giữ à? Khương trường sinh yên lặng suy nghĩ Hoàng hiên rất lâu Thần thiên hoàng đế đứng dậy Đi đến trước mặt của Khương tiễn nói Của hoàng rút à Chớ có bi thương Phụ hoàng và hoàng gia gia Nguyện vọng chính là thống nhất thiên hạ Người cũng không thể lười biến Ta mặc dù tuổi nhỏ Nhưng tiệt không có nhắn găng Nhưng ta chính là hoàng đế Không thể ra trận giết địch được Mau rằng cử hoàng thúc giúp ta nha Hắn không lưng hành lễ Khương tiễn tỉnh rượu vội vàng đỡ hắn dậy Nhìn cái vị tiểu thiên tử nhỏ tuổi này Trong lòng của Khương Tiễn chua sốt, Một cái cảm giác sức mạnh trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng của hắn. Cũ đệ à, phụ hoàng có bình an tướng quân, Ta thì nhờ cá vào người à. Cũ đệ à, trầm mệt mỏi quá, Ngươi khi nào thành tủ kiêm thân đây? À ha ha ha, à, trầm cuối cùng cũng đợi đến khi ngươi thành tủ kiêm thân rồi. Quỳnh đệ hai người chúng ta, nhất định là có thể vượt qua tổ tiên, Xây dựng cơn rổ càng lớn hơn à. Lời nói của Khương Tú không ngừng vang lên bên tai của hắn Khiến cho hắn rất là khó chịu Âm thần thiên hoàng đế vào trong ngực nói khẽ Được rồi Hoàng trúc đáp ứng người Hoàng đế chắc chắn không để cho người cô phụ nguyện vọng của phụ hoàng người đâu Hắn sẽ chỉ khó chịu Chủ yếu là Hắn không có nhìn thấy Khương Tú một lần cuối Thần thiên hoàng đế cũng không có nhiều lời Mà đưa tay ôm lấy Phía sau lưng hùng trắng của Khương Tiễn Nhìn một màn này Khương Trường xinh vui mừng cười một tiếng Đây mới là truyền thừa chứ Sau khi Thượng Thiên Hoàng Đế rời đi Khương Tiện phấn chấn tinh thần Bắt đầu luyện công Tiếp theo còn phải công phạt Đông Hải Vương Triều nữa Cùng lúc đó Tin tức liên quan tới cảnh nhân tông băng hà Đã điên cuồng truyền khắp thiên hạ Các triều trong thiên hạ biết được Tân Hoàng Đại Cảnh chính là một cái hài đồng 10 tuổi Khắp thiên hạ đều đăng cười Đồng thay là thở phào được một hai Kẻ này tuổi còn nhỏ ít nhất cũng phải Chờ 10 năm mới có thể khai chiến Nói không chừng kẻ này ham chơi Không muốn trình chiến cũng nên Trong lúc dứt thề các triều của cuộc sống ngầm, mỗi ngày người ra vào kinh thành càng ngày càng nhiều. Tại bên trong mộng cảnh, Khương Trường Sinh khó có được không lựng bàn với mộ liên lạc mà là nói chuyện phím. Mộ liên lạc ngồi bên cạnh của hắn nhẹ giọng hỏi. Trường Sinh ca ca nè, người có tâm sự hả? Khương Trường Sinh thở dài nói. Tôn Nhi của ta qua đời rồi. À? Mộ liên lạc quá là sợ hãi, Trường Sinh ca ca có cả Tôn Nhi, vì hắn chẳng phải là... Khương trường sinh bình tĩnh nói Ta đưa tiễn vợ con lại đưa tiễn tôn nhi Ta phát hiện được tâm của ta càng ngày càng bình tĩnh Có lẽ lúc người khác chỉ còn lại có chính mình sẽ hoài nghi nhân sinh Không biết nhân sinh nên trí cầu cái gì Nhưng ta vẫn kiên định như cũ Ta muốn vĩnh viễn là sống sót Không ngừng trí cầu lực lượng mạnh hơn Cho đến khi trở thành cái cường đại nhất Một linh lạc nghe Khương trường sinh nói Thế thử cũng đã qua đời Trong lòng không khỏi thở vọng một hai Chợt là cảm thấy xấu hổ Mình sao có thể có ý tưởng như vậy Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh tràn ngập ôn nhô. Đúng vậy, nàng sớm hiểu tuổi tác của Khương Trường Sinh đã vượt xa nàng, bằng không như thế nào từ nhỏ làm bạn lớn lên cùng nàng, mà lại vĩnh viễn là mạnh hơn nàng còn nắm giữ nhiều tiệc học không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nàng khóc rõ ràng tại sao Khương Trường Sinh lại tiến vào giấc mơ của mình, nhưng nàng cảm giác hết sức là may mắn có được tất cả những thứ này. Mục tiêu của Khương Trường Sinh cũng là mục tiêu của nàng, nàng cũng muốn là trí cầu lực lượng càng mạnh hơn. Nhưng bây giờ nàng lại có một mục tiêu mới Nàng cũng muốn là vĩnh viễn sống sốt Khiến cho Khương Trường Sinh không còn phải cảm thấy cô đơn nữa Khương Trường Sinh lặng lặng kể rõ tâm tình của mình Mẫu linh lạc thì nghiêm túc lắng nghe Rất lâu Khương Trường Sinh cười nói Nói một chút đi, gần đây trải qua như thế nào Mẫu linh lạc nói Ta trải qua rất tốt, cũng rất là khô khang À đúng rồi, Lâm Hảo Thiên ta trước đó đề cập qua Trường Sinh ca còn nhớ chứ hả Tên kia cũng hết sức sôi nổi, biểu mụi thanh mai trúc mã của hắn, thích một tên thiên kiêu trong thánh phủ. Hắn thẹn quá hóa giận, nhất định là phải quyết chiến với người ta. Mặc dù bị đánh bại, nhưng mà hắn làm chiến đột phá thần nhân, kinh động với thánh phủ. Được một tên trưởng lão thu lâm đồ để rồi, bớt quá ân oán giữa hắn và cái vị thiên kiêu kia vẫn chưa có kết thúc. Hai người đều chuẩn bị tham gia thánh phủ lịch luyện sợ là lại muốn tranh đấu rồi. Ờ? Sao cái chuyện của cái tên Long Hào Thiên này nghe có chút quen thuộc quá? Không được sinh lúc này lại hỏi Vậy, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Mộ liên lạc lắc đầu. Không tốt lắm, cảm thấy rất là hèn yếu. Người ta không thích hắn, hà tất cưỡng cầu, cầu không bằng hảo hảo luyện công. Gia cảnh của hắn không tệ, thiên tư lại mạnh như vậy, còn sầu quỳ nữ nhân à? Khương trực xin cười hỏi. về có nàm đệ tử nào tri cầu ngay không? Mộ liên lạc trừng mắt nhìn nói. Tự nhiên là có rồi, bất hóa bọn hắn không có cơ hội. Ta một mực bế quang mà. Ai... Điều là do trường sinh ca ca quá sớm xuất hiện trong mộng của ta Để cho ta cảm thấy nam nhi khác Điều chỉ là như thế thôi à Thế ta vì sao không xuất hiện trong mộng của người nữa à, à Ta không đồng ý Trường sinh ca ca ngươi nhất định phải tới Nàng ôm lấy cánh tay của cương trường sinh Tựa ở bên trên vai hắn Hừ hừ nói Lỗ tay của nàng lúc này nhanh đã đổ bần Nhịp tim đầu cực nhanh Rõ ràng chỉ là mộng cảnh Vì sao ngay cả cảm thụ đều sâu sắc như thế Một liên lạc mê mụi suy nghĩ Nàng lần đầu tiên lớn mật như vậy Có lẽ là vì thế Khương Trường Sinh hiếm khi bộc lộ ra sự u bồ. Khương Trường Sinh cũng không có thoát ra. Hắn nhìn bầu trời sinh thẳm nói. Ta sẽ theo ngươi, một mực bồi tiếp ngươi mà. mẫu linh lạc nhẹ giọng đáp. Ta đây cũng phải nỗ lực sống sót, một mực ở đây cùng với ngươi. Mặc dù còn không rõ ràng lắm, kiếp này có thể nhìn thấy Khương Trường Sinh hay không, nhưng nàng sẽ nỗ lực vì mục tiêu này. Không, nhất định là có thể gặp nhau. mẫu linh lạc kiên định suy nghĩ. Tháng 10 vào thu Trong tẩm cung Thần thiên hoàng đế ngồi tính tỏ trên giường Nhân vương ở sau lưng của hắn Đang truyền công lực của bản thân cho thần thiên hoàng đế Nhân vương chậm rãi thu tay lại nói Người quá là nhỏ tuổi Ta cần thời gian 3 năm mới có thể Hoàn toàn truyền công lực cho người nha Tóc của hắn đã xuất hiện màu trắng Rõ đàng công lực của hắn Cũng đang tiêu hao rất nhanh Thần thiên hoàng đế đứng dậy Đi xuống giường Sau đó vịnh nhân vương đứng lên Nhân vương lắc đầu bật cười Ta cần gì ngươi quỵnh chứ, được rồi Ngươi lại đi làm việc của mình đi Ta đi trước Tiếng nói vừa ra, hắn hư không tiêu thức trên giường Tan biến không còn thấy bóng gián tâm hay Thượng Thiên Hoàng đế lúc này cất bước Đi đến thư phòng ở bên cạnh Mở lời Truyền Khương Thiên Mẫn tới gặp đám Bạch Yêu Vệ ngoài cửa lĩnh mệnh rồi đi Một lúc lâu sau Khương Thiên Mẫn đi vào thư phòng Hắn rất khẩn trương Nhìn thấy Thượng Thiên Hoàng đế hắn cắn răng Không lưng hành lễ Bái kiến bị hạ Đã sưng trầm là bê hạ, vì sao không quỳ hả? thần thiên hoàng đế ngồi ở trên ghế, cầm một cái quyển sách hẳn hờ hỏi. Sắc mặt của khương thiên nhẫn tới xanh trong lòng bị khuất, nhưng càng nhiều hơn chính là quảng sợ. Hắn hít xong một hơi, quỳ lại dập đầu cắn răng nói. Bảy kiến bị hạ. thần thiên hoàng đế không có nhìn gì phía hắn, khẽ nói. Trầm đã biết được hành động trước đó của ngươi, trầm có thể không sao đo, nhưng trầm không thể nào quên được. Các ng không thể phong ngươi làm vương, ngươi đi tới lòng Khởi quang, từ nay về sau làm đạo sĩ đi. Chuyện Thái tử Khương Thiên Mẫn ngày xưa vào Long Khởi Quan tu đạo, dẫm tới chấn động không nhỏ kinh thành. Nhưng mà không đến một tháng tất cả mọi người đều quên đi việc này, vẫn là đồng tình, không có ai tội nghiệp Khương Thiên Mẫn, hắn tuy là thái tử, nhưng hành vi của hắn xác thực là không xứng với cái vị trí này. Mà hắn có thể gia nhập Long Khởi Quan đã là tiểu hoàng đế nhân từ. Thậm chí có người cảm thấy tiểu hoàng đế ngây thơ, Đổi lại là nhân tông hoàng đế trước đó, chắc chắn là sẽ để đối đủ cạnh tranh của mình chết không có chung dấu vết nào. Đối với việc Khương Thiên Mẫn bảo lông khởi qua, Khương Trự Sinh cũng không có ý kiến, cũng không có đặc biệt triệu kiến Khương Thiên Mẫn. Khương Trự Sinh thậm chí có chút tán thưởng Thượng Thiên Hoàng đế. Ít nhất, hắn có lưu một tiên nhân từ đối với huynh đệ thủ túc của mình. Bốn mùa lưng phiên, một năm mới lại đến, năm mới đầu tiên của Thượng Thiên. Tân Sưng Một năm này di thường bệnh quả Chỉ vì thượng thiên hoàng đế muốn tới điện nhân tông Đại cảnh đã ngừng lại hết thể chiến sự Bây giờ đang củng cố cương thủ mới của mình Nhân tông tại vì 14 năm Diện tích cương thổ mở rộng không chút nào kém cỏi hơn thời kỳ Thái Tông Đầy đủ để cho thượng thiên hoàng đế dùng rất nhiều năm tiêu hao Ổn định Các triều xung quanh đều không dám tiếng công đại cảnh Nhưng cơ hội này Tất cả đều bắt đầu tu chỉnh Mở rộng quân lực Để phòng bị cuộc chiến sau này Tất cả mọi người biết Đại Cảnh là một con mảnh hổ, không sớm thì muộn lần nữa cũng sẽ khởi sứng, tiếng công đối với thiên hạ. Bên trong định viện tại Long Khởi Sơn, Khương Tiễn và Bình An đã rời đi, đi đến bắc cảnh xa xôi phòng bị Đông Hải Vương Trèo. Hai con mèo con khu trường sinh mang về cũng đã lớn lên rất là hạt bát, dẫn đến trong sân rất có sinh khí, ngay cả thanh nhi có đôi khi cũng sẽ tới để mà đùa chơi cùng với chúng nó. Hai con mèo con không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một mình Bạch Kỳ, bởi vì Bạch Kỳ thường xuyên là đánh chúng nó. Khương Trường Sinh lúc này ngồi ở phía trước của dược đỉnh liện đăng, Bạch Kỳ ghé vào bên cạnh hắn, con mắt nhìn chầm chầm Hoàng Thiên và Hạc Thiên nói. chủ Nhân à, hai tiểu gia quả này thiên tư không tệ, cảm giác của mạnh hơn Bạch Long, ngài nhặt được từ chúng nào vậy hả? Hoàng Thiên và Hắc Thiên đang đánh lộn, hai con mèo con nhảy nhót tương bần, nhanh như là mũi tên. Khương Trường Sinh nói. Cái đó là tự nhiên, ngươi cho rằng ta tùy tiện thu lưu mày qua cái quan sao? Tư chất của Hoàng Thiên Hát Thiên tuyệt đối là siêu quần bậc ti, có thể không bị tổ yêu châu ảnh hưởng, tương đương với thiên sinh đã có tư chất của yêu vương, thậm chí có hy vọng đuổi kịp yêu hoàng thời thượng cổ. Bạch Kỳ tham tắt lấy làm kỳ lạ, lòng lại xin lo lắng, về sau sẽ không còn có càng nhiều yêu thú tư chất yêu nghiệt đưa vào bên trong viện đó chứ. Nó cảm giác địa vị của mình bị lung lay rồi. Chờ một chút, ta hoàn toàn có khả năng hàng phục bọn chúng để cho chúng nó coi ta là lão đại, về sau hình thành giai cấp, một cấp là F1 cấp à. Ánh mắt của Bạch Kỳ lên, cảm thấy có thể làm được, chỉ cần nó nịnh nọt Khương Từ Sinh, không bị ghẻ lạnh, địa vị của nó sẽ không bị dao động. Một khi nghĩ tới tương lai dưới tay của nó tất cả đều là đại quái, nó cảm xúc sục sôi. Khương Từ Sinh lúc này mở ra nắp dược đỉnh, cách không hấp một cái, lấy ra một cái viên thuốc, nhìn về phía Bạch Kỳ. Bạch Kỳ theo thói quen há mồm, nuốt vào. Thí nghiệm thuốc là chức trách của nó. Cũng may Khương Trường Sinh không có biết liện chế độc dục Vấn đề lớn hơn nữa Đều có thể khống chế ở trong tay Một bên khác kiếm thần Đang quát rác nhìn hoàng thiên hát thiên Đang truy đuổi nhau như có được suy nghĩ Đây cũng là đình viện Mà Khương Trường Sinh sinh hoạt hàng ngày Hú nhàng mà yên tĩnh tốt đẹp Khương Trường Sinh sẽ không cảm thấy buồn tẻ Vẫn rất là hưởng thụ Dù sao cũng tốt hơn là một mình khổ tu Có người làm bạn Cũng là chuyện tốt Mà đều là Người cục chung chiến hướng đều là muốn nỗ lực mạnh lên Khương Trường Sinh một bên chờ đợi bạch kỳ phản ứng Một bên trai nhìn giá trị hương quả của mình Giá trị hương quả trước mắt 16.090.742 tốc độ giá trị hương quả tăng trưởng Một mực hết sức là ổn định Vẫn đang kéo dài tăng lên Hơn 16 triệu giá trị hương quả Cũng không biết lần sau độ kiếp Có thể triệt tiêu bao nhiêu lực lượng của thiên kiếp đây Tâm tình của Khương Trường Sinh Vui vẻ mà suy nghĩ Lúc này trong ngữ thư phòng của hoàng cung Nhân vương vừa kết thúc kiện công Cho thần thiên hoàng đế Đã 11 tuổi Tóc của hắn bây giờ đã trắng xóa Trên mặt cũng xuất hiện không ít nhếp nhăn Thần thiên hoàng đế đứng dậy chuyển động gân cốt Hắn nâng tay phải lên Chân khí màu đỏ ngân tụ trong lòng bàn tay Hắn có thể cảm nhận được cái cổ sức mạnh kia cực kỳ là cường đại Cái này là lực lẫn của giỏ nào à Thật là khiến cho người ta mê muội mà Thần thiên hoàng đế yên lặng suy nghĩ Hắn đột nhiên suy nghĩ nhân Vương Bị tặng gia gia của mình đến một chiêu trọng thương Cũng không biết tặng gia gia của hắn Rốt cuộc là mạnh tới mức nào Hắn quay người nhìn về phía nhân vương Nhân vương hư nhược đứng dậy Khoát tay áo, lung là lung lay đi ra ngự thương phòng Bạch y vệ muốn nâng đỡ hắn Nhưng hắn rất nhanh đã tăng biến ngày tay chỗ Thần thiên hoàng đế Thở dài một tiếng Hắn mặc dù nhận được công lực của nhân vương Nhưng quan hệ của hai người cũng là không thân cận Thời gian trung đụng ngoại trừ Là chỉ bảo võ học ra Nhân vương cũng sẽ không cùng hắn nói là những chuyện khác Hai người thậm chí còn không có danh nghĩa sư đồ Mà thần thiên hoàng đế cũng không có tận lực rút ngắn quan hệ cùng với nhân vương Hai bên duy trì xấu hổ đúng mật như thế này Ngay ngẩn tại chỗ một hồi thượng thiên hoàng đế đi ra vào trước bàn sách ngồi xuống Bắt đầu cầm lấy tấu chương tiệm đồng Hắn mới 11 tuổi, rất nhiều chuyện đều không hiểu Nhưng mà việc lớn của quốc gia nhất định là phải có hắn tự mình đóng ấn Một hồi khói đen trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn Chính là hình thủ ngưng tụ thành nhân hình. Khi mà thần thiên hoàng đế gặp được chuyện không hiểu đều sẽ hỏi thăm hình thủ. Nếu cảnh thái tông đối mặt với chuyện này sẽ là đồng ý hay là không đồng ý. Hình thủ nương theo toàn bộ nhân sinh của cảnh thái tông hoàng đế cực kỳ thấu hiểu cảnh thái tông cho nên có thể đưa ra đáp án. Thần thiên hoàng đế cố ý để cho mình hình thành tư duy cùng dưới phán đón giống như cảnh thái tông. Hắn từ nhỏ đã sùng bái cái vị da da chưa từng gặp mặt kia. Hắn nghe nói đại cảnh lúc trước chỉ có 13 châu. Hắn lúc ấy không dám tin. Cũng là kể từ lúc đó hắn rất là sùng bái cảnh Thái Tông. Lý niệm nhất thống thiên hạ đã sống thăm căn cố đế ở bên trong lòng của hắn rồi. Thượng thiên hoàng đế bỗng nhiên nhú mày hắn lẩm bẩm nói. Ngự châu hải quân? Hắn buồn xuống tấu chân nhìn về phía ngoài cửa sổ. anh đủ nè, người nói trẩm nên như thế nào bồi dẫn thân tính đây? Những cao thủ thiên mệnh của nhân vương nói là muốn duy trì trẩm, nhưng dù sao không phải là người của đại cảnh. Trẩm không có khả năng đặt tất cả bọn hắn vào cái vị trí quan trọng dưới tài trẫm tạm thời không có người chân chính nào đáng gia tin nhiệm cả. Thần hoàng đế đầu rẽ nói, hắn thật sự là quá nhỏ tuổi. Hình thủ trả lời. Bại hạ có thể có trong hoàng thích, hoặc là chọn lựa đệ tử từ bên trong lục hải phu nguyệt thứ gia, ý kiến của thuộc hạ là đều chọn lựa theo thế là khắp nơi để cho bọn hắn cắn tai lẫn nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ sinh ra trung thần chân chính trung tâm với ngài. Thượng Thiên Hoàng Đế cảm thấy điều này thật là có lý nhưng hắn không có lập tức hành động mà là tiếp tục phi diệt tố chân. Tháng 7 mùa hạ ban đêm gió mát hiên ngang Khương Trường Sinh đang ở bên trong giấc mộng nghe mộ liên lạc giảng giải chuyện lý thú ở bên trong thành phủ. Lâm Hảo Thiên và cái vị Thiên Kiêu kia ra tay đánh nhau ở bên trong lịch liễn. Thiên Kiêu kia chính là cao thủ Kim Thân Cảnh bị Lâm Hảo Thiên đánh trọng thương. Nghe nói Lâm Hảo Thiên đạt được một cái thanh thần binh cực kỳ là cường đại Hiện tại Thánh Phủ cũng đang thảo luận việc này. Sư phụ của hai người thậm chí đi tới trước mặt cổ phụ chủ để mà tranh luận. Mộ linh lạc tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói. Cảm thắng Lâm Hậu Thiên có vận khí thật là tốt. Khương được xin lại hỏi. Khi nào ngươi thành tựu Kim Thân Cảnh đây? Mộ linh lạc mới 22 tuổi. Nhưng mà tư chất của nàng trác tiện. Đi vào bên trong Thánh Phủ đã được chú cố. Tại nguyên tập vỡ mỗi tháng đều nhiều vô số kể. Nàng có lẽ có thể chứng được Kim Thân Cảnh trước 30 tuổi Ít nhất là Khương Trường Sinh cho rằng là như thế Mậu Liên Lạc trả lời Còn không rõ ràng lắm Nhưng mà công lực của ta một mực đang tăng trưởng Sư phụ chuẩn bị thu thập Ngọc Liên vạn năm để cho ta tôi thể Tăng lên công lực Nàng dừng một chút rồi lại nói 3 năm sau chính là thi đấu của Thánh Phủ Ban thưởng cho những ai lọt vào bên trong top 3 Cực kỳ là phong phú trực Sinh ca ca nè Người nói ta có nên tham gia không hả Khương Trường Sinh trả lời Nếu có muốn tham gia thì tham gia, ở bên trong thánh phủ, người chỉ có thể thể hiện ra thiên phú của mình, như thế thì phía trên mới càng quan trọng ngươi à. Địa phương thiên tài tụ tập, đều thấp và quá giới hạn ngược lại là không tốt. Huống hồ trên người của mộ Linh Lạc có 20 vạn khí vận tăng thêm hảo vận, Hẳn là luôn luôn có thể gặp những hóa lành, thậm chí là ngần đón hảo vận. Trần lẽ ở đời này nhiều lần gặp tử cảnh, nhưng tổng vẫn là có thể sống sót, thậm chí còn được cao thủ truyền thừa. Đủ để thấy giá trị quả mang tới hảo vận là mạnh bao nhiêu. Vậy ta đây sẽ tham gia Nghe nói trận đầu thánh phủ thi đấu Là đi tới nơi sâu xa của yêu ma đại lục Thông qua đi sang yêu ma Hiện ra thực lực chân chính Ta còn chưa chiến đấu qua với yêu thú Thật là có chút chờ mong à Mộ liên lạc một mặt hướng tới nói Ý chỉ hiếu chiến đã không thể khắc chế được Khương trợ sinh thì đang lo nghĩ Đến lúc đó có thể dùng thiên địa vô cực nhãn Nhìn mộ linh lạc một chút hay không Nếu nhà đầu này gặp phải nguy hiểm gì Hắn có thể thử một chút Sẽ nhật thần cung có thể bắn tới thần cổ đại lục này hay không Mấy năm trước, hắn đã có thể nhìn trộm đến thần cổ đại lục, bây giờ đi sâu vào bên trong thần cổ đại lục chắc là không khó lắm. Hắn không có nói ra ý nghĩ này, còn chưa nhất định là có thể bắn trúng, cứ lưu làm kinh hỷ đi. Thần thiên năm thứ hai, vào lúc tháng tư, thiên hạ phương trào khí vận rõ ràng là có kim thân cảnh được sinh ra, nhưng mà khứ trượt sinh đã không quan tâm tới kim thân cảnh rồi. Hiện tại chỉ có càng khúc cảnh có thể miễn cưỡng lột vào thầm mắt của hắn. Một tháng này có một tin thần nhân cảnh đại nạn sắp lâm đầu đến đây khiêu chiến, Khương Đức Sinh hạ gục hắn thế mà không có bằng thử sinh đồng. Cái này khiến hắn rất là thất vọng, nhưng cũng nói đến một cái sự kiện, thần nhân đã không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Dù hắn đứng đó cho thần nhân đánh, thần nhân cũng không thể gây tổn thương gì đối với hắn cả. Thế là hắn nói cho Thanh Nhi, về sau cao thủ phía dưới Kim thần cảnh đến đây, chiến thì giao cho đệ tử Long Khử Hoang đỡ phó. Đã nhiều năm như vậy, Long Khử Hoang lại sinh ra hai vị thần nhân, trong đó có một vị thì chính là Thanh Nhi. Ở phía dưới đệ lên thụ, Khương Trường Sinh tính toán một thoáng thực lực của mình. Hệ thống, cần tiêu hao 2 triệu giá trị hơn quả có tiếp tục hay không? Không. 13 năm qua đi, thực lực của tăng trưởng lên 50 vạn giá trị hơn quả, còn không tệ. Hắn tính toán một người mạnh nhất của thần cổ đại lục vẫn như cũ là 160 vạn, xem ra đã đạt đến cực hạn rồi. Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười rất là hài lòng. Ta muốn biết người mạnh nhất bên trong phạm vi hệ thống đã biết là mạnh tới bao nhiêu. Cần tiêu hao 3 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. Thật đúng là xuất hiện người mạnh hơn rồi. Thế giới này đến tụ cùng là lớn bao nhiêu đây? Trong lòng của khu trực sinh tràn ngập Quang mang, thế giới võ đạo còn có thể mạnh hơn cả thiên đậu thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn tiếp tục sử dụng diễn toán hương hỏa Tất cả đều là lựa chọn không, chỉ cầu để cho mình an tâm. Âm âm. Đúng vào lúc này, một cái tiếng nổ thật to truyền đến, cả kinh khương được sinh, bách kỳ kiếm thần đều ngẩng đầu nhìn lại. Hàng thiên hắc thiên đang đánh lộn bị giọ đến sù lông, ngửa đầu lên trời mà gạo thét. Chỉ thấy thiên thạch vũ trụ mang theo khối dày đặc cuồn cuộn lướt qua quần trời kinh thành, tan biến tại phần cuối của thiên địa. Kinh thượng sinh đưa mắt nhìn theo, thiên thạch vũ trụ kia nền ở phía tây của đại hoàng chi địa, nên ở bên trong quần sân không có tạo thành thương vong cho bách tính. Thiên thạch kia vô cùng to lớn, rơi vào bên trong dãy núi, như là một cái ngọn núi chấn động đến trăm dặm xung quanh nứt ra, lực trùng kích khủng bố quét ngang bắc phương, nhưng mà cũng không tạo ra thiên tai, bị khí vận cảnh triều vô hình triệt tiêu. Đây cũng là sự mạnh mẽ của khí vận vận triều, rất là hữu hiệu ngăn chặn thiên tai. Khương Sinh nhìn thiên thạch kia rất lâu, không thấy có động tĩnh gì lại thu hồi tầm mắt, hắn cũng lại tự mình tiến đến xem. Thiên thạch vũ trụ ở bên trong ghi chép lịch sử cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện.